đã mang lên một chút oán độc ý, sát khí lộ ra. Tuyệt. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này không biết tốt xấu nhân tộc đánh giết ở đây, lại giết tới cái kia trưởng sinh cung. Nho nhỏ sâu kiến, giáng cùng trời chen nhau phát sáng, chết. Đông hoàng thái nhất nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi phát đông hoàng trung uy lực, trùng trùng điệp điệp thần uy giống như thủy triều, hướng cái kia Đát Kỷ dũng mãnh lao tới. Đát Kỷ đương nhiên sẽ không đến đây ngồi chờ chết, cũng là lấy cái kia đại đế chi tư, toàn lực thôi động Long văn hắc kim đỉnh. Roeng. Trong chốc lát, hai người mỗi người bạo phát, lực lượng kia đụng vào nhau phía dưới.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 Khổng Tiên cực kỳ hoảng sợ, cái này đắc kỳ sẽ không phải tại bí cảnh nghiền nát thời điểm, bị cái kia lực lượng khủng lồ gây thương tích, trực tiếp vẫn là a. Phải làm sao mới ổn đây a? Chính mình thế nhưng đáp ứng qua công chủ, phải chiếu cố thật tốt hai cái này tiểu bối. Nếu là cái này đắc kỳ thật có cái gì sơ suất, đều không cần công chủ như thế nào trách phạt, hắn Khổng Tiên liền sẽ ấy náy không chịu nổi, cái thứ nhất vặn xuống đầu của mình. Vậy vậy, nóng đội phía dưới, nắm lấy cái này hồ lô ga đúng đưa. Hồ lô ga bị rung đến một trận thất điên bắt đảo, trong bụng một mảnh rời sông lắc biển, kém chút phun ra. Thế nhưng Khổng Tiên nóng đội phía dưới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 Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tân lẫn nhau không để vào mắt, một phen khiêu khích phía sau cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp động thủ. Trong chốc lát, chiến đấu bộc phát ra, hai đạo lực lượng khổng lồ, theo Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tân trên mình dâng lên, tại không trung tốc tốc chạy đi. Bầu trời nháy mắt một phân thành hai, hai cỗ to lớn hai đụng vào nhau, muốn đem lực lượng của đối phương làm hao mòn mất. Lập tức, nơi đây bầu trời quang mang mãnh liệt, đủ loại thần thông thuật pháp bay lượn trời. Khiến quan chiến tất cả mọi người lá xinh lòng cảm khái. Quả nhiên, không hổ là hai cái chủng tộc cao giả, như vậy chiến đấu thật là người xem nhiệt huyết ta.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 Minh Hả lão tổ càng là cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Tiền bối quả nhiên là tiền bối a, cũng không cho ta cơ hội biểu hiện a. Cái này Chấn Nguyên tử tiền bối quả nhiên không hổ là tiền bối, chính mình hơi chút một do dự, liền mất đi cái này ngàn năm một đợi cơ hội biểu hiện. Nữ oa nghe cái tin tức này, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng mà vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu, nhưng mà nhìn về Chấn Nguyên tử ánh mắt đã biến đến không còn bén nhọn như vậy. Cuối cùng, vị này hiện tại chẳng những là Hỗn Nguyên Thánh nhân, phía sau còn có một cái sâu không lường được trưởng sinh thánh nhân. Chấn Nguyên tử đạo hữu, chuyện hôm nay, có thể cho bản tọa một bộ mặt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 chính mình tiệt hồn ngọc đỉnh chân nhân, lại sắp tiệt hồn cái này thái ất chân nhân, chuyện như vậy bắt lấy xiển giáo nhỏ, sẽ không đem bọn hắn nổ trong đi. Cùng đồng thời, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Tại chân đường quan xuất hiện đạo ánh sáng kia thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là lòng có cảm giác, cảm giác được một chút khí tức. Thái ất, hiện tại nơi nào, nhanh chóng trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp tiên lý truyền âm kêu gọi cái kia thái ất chân nhân, thái ất chân nhân nghe được sư Tôn kêu gọi, tự nhiên là thả ra trong tay sự tình, liên tục không ngừng chạy tới. Sư Tôn, có gì phân phó? Thái ất chân nhân hỏi.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 Bất quá, Thái Ức chân nhân cũng rất nhanh thu hồi tâm tình, hiện tại quan trọng nhất chính là vị kia đệ tử, cái khác trước để một bên. Lý Tịnh Tu vi ở trong nhân tộc cũng là số một số 2 tồn tại, là lấy không cần hạ nhân thông báo, đã chú ý tới phủ đệ mình phía trước dị thường. Lúc này, đã ra ngoài mà tới, nên đón vị này từ trên trời giáng xuống lao thần tiên. Không biết tiên nhân đến tận đây, có gì muốn làm? Lý Tịnh hướng cái kia Thái Ức chân nhân hành lễ, tuy là thái độ còn tốt, mười điểm hữu lễ bộ mặt, thế nhưng là là lộ ra không cũng kiêu ngạo không tự ti. Thái Ức chân nhân khẽ nhíu mày,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 Chân Trường Sinh xuất hiện tại cửa ra vào. Ngươi chính là Thiền Giáo Thái Ức Chân Nhân. Như Lý Tình nói, như tử hắn ta đã dự định làm đệ tử, ngươi nhưng có ý kiến gì? Chân Trường Sinh nhìn trước mắt Thái Ức Chân Nhân, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Quả nhiên, cái này Thái Ức Chân Nhân vẫn là tới. Liên biết cái này Thiền Giáo sẽ không bỏ mặc Na Tra cái này đại khí vận người mặc kệ, lần này ôm cây đợi thỏ một thủ liền là 3 năm, ngược lại không có chăng các loại. Ngươi là? Thái Ức Chân Nhân nhìn về phía người tới, tính toán nhìn ra người này tu vi, nhưng mà ngàn vạn xương mù dày đặc che lấp.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 Trần Trường Sinh cũng như cái kia Lý Tịnh đồng dạng, căn bản không muốn đi nghe cái này một chuỗi tới tuổi, trực tiếp quát lớn. Nói cho nhà ngươi sư tôn, người này đã bái nhập ta Trường Sinh cung môn hạ, hiểu? Trần Trường Sinh không có giả heo ăn thịt hổ tâm tư, cũng không có lòng dạ thành thơ đi nhìn cái kia Thái Ức chân nhân tiếp lấy bên trong trò hề lộ ra cái gì, trực tiếp lộ ra ngay Trường Sinh cung. Trường Sinh cung. Thái Ức chân nhân con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trước mắt cái này thường thường không có gì lạ nam tử, trong lòng dỗng nhiên giật mình, đã lảng nghĩ đến cái gì. Lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi wits dập đầu.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 oa nhi vẫn như cũ oa oa kêu lấy, Lý Tịnh đã sớm quỳ gối xuống đất. Đa tạ Thánh sư Ban Tên, từ đó về sau, hài tử này liền tên là Na Cha. Na Cha có thể có được Thánh sư đại nhân Ban Tên tu làm đệ tử, hắn Lý Tịnh lúc này thế nhưng quang tông diệu tổ. Bất quá, theo sau Lý Tịnh thần sắc đọc lại, suy nghĩ hơi động, lại nói, nếu như như vậy, dựa theo Na Cha bối phần luận, nhân hoàng bệ hạ nên gọi ta cái gì? Chân chương sinh lúc này không có chú ý tới Lý Tịnh biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, bởi vì đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công.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 lại có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi đi thu đồ sao? Thế nào như vậy vội vội vàng vàng bộ dáng? Sư Tôn, Thái Ức chân nhân thoáng cái té quỹ dưới đất, cuống quýt giật đầu. Sư Tôn, đệ tử vô năng, không thể thu đồ thành công, còn mượi sư Tôn tứ tội. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Tiên Tôn lập tức nhảy dựng lên, "Không phải nói qua cho ngươi, người này đối ta xiển giáo tương lai có trợ giúp rất lớn, giật đi giật lại, ngươi thế nào vẫn là không để trong lòng?" Thái Ức chân nhân phủ phục tại, lạnh run, nơm nớp lo sợ mở miệng. "Không phải đệ tử không để trong lòng ạ."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 cùng chấn nguyên tử bọn hắn thương lượng một chút nhân tộc sự tình. Chấn Trường Sinh nghĩ như vậy, liền làm phân phó cái kia an tĩnh lại Lý Tịnh. Việc này không cần kinh hoảng, ngươi bảo vệ chặt nơi đây, chờ đợi đế tân mệnh lệnh. Ta hôm nay hồi cùng, các ngươi thật tốt thủ hộ nơi đây. Lý Tịnh đối với thánh sư đại nhân lời nói tự nhiên là nói gì nghe nấy, liên tục đáp ứng. Chấn Trường Sinh gật gật đầu, lúc này liền mang theo Na Cha biến mất ở chỗ này. Một đường gấp bay, tiến vào Trường Sinh cung chỗ tồn tại địa giới. Chỉ là vừa mới xuất hiện ở chỗ này, liền lại trông thấy mấy cái thân ảnh tại Trường Sinh cung bên ngoài thò đầu ra nhìn nhìn quanh.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 Thật sự là thật đáng mừng a. Đúng vậy a, đúng a. Nhìn thấy Trưởng Sinh đạo hữu trở về, ta cũng làm 10 điểm mừng rỡ a. Thông Thiên giáo chủ cũng là theo nói như vậy số dưới, không có nói chính mình cái kia một góc dạ chuyện mất mặt. Hiện tại Trần Trưởng Sinh cũng không có nhiều lời, trực tiếp mở ra Trưởng Sinh cung đại trận. Thông Thiên giáo chủ chỉ thấy cái kia Trần Trưởng Sinh vung tay lên, một tòa to lớn hùng vĩ cung điện liền là xuất hiện ở trước mắt, trong lòng không khỏi đến căng khái. Trưởng Sinh đạo hữu quả thật là sâu không lường được a. Như vậy đạo pháp, ta sa sa không được a. Không phải sao, chính mình nhọc lòng bận rộn đã hơn nửa ngày.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 Bất kể hắn là cái gì yêu đỉnh tiên đỉnh, dám như vậy mạo phạm ta trưởng sinh cung, liền là tội chết. Không tiên cảm thấy cái này Lục Cáp có chút quỷ dị, sâu không lường được, thế là quả quyết phân phó trưởng sinh cung bộ bảo an phần ngoại thành viên trấn nguyên tử đốc thủ. Tốt. Trấn nguyên tử lên tiếng, lúc này liền muốn đốc thủ. Chờ một chút. Lục Cáp thấy vậy, cũng là không có đối chọi gay gắt, thu hồi vừa mới cái kia phá trận thời điểm thái độ phế lỗi, lộ ra cực kỳ khách khí. Hai vị chớ bận mực, ta tới đây không phải tìm phiền toái, là có chuyện tìm trưởng sinh cung công chủ. Có việc. Không tiên cùng trấn nguyên tử nhìn nhau, Bọn hắn trưởng sinh cùng cùng yêu đỉnh lại không có quan hệ gì, yêu đỉnh người chủ sự tới nơi này có thể có chuyện gì. Ngay tại hai người thời điểm kinh nghi bất định, Trần Trường Sinh em thanh vang lên. Dẫn hắn vào đi. Trần Trường Sinh cũng là hiếu kỳ, cái này Lục Gáp làm đến lớn như vậy chiến trận hấp dẫn Trường Sinh cung ngợi, tìm chính mình đến tọt cùng là có chuyện gì. Cung chủ phán phó, Khổng Tiến cùng trấn nguyên tử dù cho trong lòng nhiều hơn nửa nghi hoặc, cũng là làm theo không lầm. Cung chủ phán phó, ngươi theo chúng ta tới trước a. Khổng Tiến mở miệng nói sao, đi đầu một bước tiến vào Trường Sinh cung. Lục Gáp vội vã theo sát phía sau. Trấn Nguyên Tử ngay tại đằng sau đi theo, phòng ngửa cái này Lục Gáp chợt nổi lên chất vấn. Cũng may, cái này Lục Gáp một đường an phận thủ thường, ngược lại không có cái gì quá khích hành động. Không tiến cùng Trấn Nguyên Tử cứ như vậy áp lấy Lục Gáp đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Trường Sinh cùng cung chủ, cửu ngưỡng đại danh a. Ngày trước vội vàng từ biệt, hôm nay gặp nhau, thật là nhân sinh điều thú vị a. Lục Gáp vừa nhìn thấy Trần Trường Sinh, liền vội vàng đi lên chào hỏi. Chớ nói nhảm, làm như vậy trên trận, là muốn khoe khoang năng lực của ngươi hay là thật có việc? Trần Trường Sinh phất tay các năng hắn, ra hiệu có việc nói.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 Chính mình dường như cũng không phải trong hồng hoang rồi, chính là xuyên qua mà tới, hảo chết không chết liền đụng phải trưởng sinh cung tiện nhiệm không đáng tin cậy trợ môn, trực tiếp bị hủy thác trách nhiệm, bất đắc dĩ kế thừa cái này trưởng sinh cung mà thôi. Đúng vậy, Kết Minh. Trăn Trưởng Sinh nghi hoặc rơi vào lục giác trong mắt, lục giác vội vã giải thích. Cái kia Hỗn Độn Đại Lục đi tới cái này hồng hoang thế giới, cũng không chỉ một mình ta. Ta không biết rõ bọn hắn giờ phút này ẩn tàng nơi nào, tự nhiên là muốn tìm mấy cái minh hữu. Nói đến đây, lục giác không khỏi đến lắc đầu. Tây Phương cái kia hai vị thật sự là không có thành tựu, tầm mắt thấp cách cùng nhỏ.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 Tuy nhiên lại là cực ít lộ mặt. Trong hồng hoang người đều là chỉ nghe tên không thấy người, chớ nói chi là chính mình cái này vừa mới bước vào hồng hoang người mới. Ân, loại trừ hồn nguyên đại la kim tiên bên ngoài cảnh giới, cũng là thường thường không có gì lạ đi. Vương ngoại ma tộc đánh giá một phen, trong lòng như vậy đánh giá lấy, cái kia bị Trường Sinh cung một môn xong thánh làm trấn kinh tâm tình cũng dần dần tan đi, cô kia cao cao tại thượng ngạo mạn lại trở về. Ngươi chính là Trường Sinh cung chủ. Cái kia vực ngoại ma tộc dương mắt nhìn một chút Trần Trường Sinh, ngựa khí có chút tiêu căng. Ha ha, bạn tôn liền là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 Cái này minh hạ lão tổ trải qua cái này chuyển chỗ, nguyên khí đại thường, thành thánh cảnh càng là xa xa khó đợi. Cuối cùng minh hạ lão tổ lúc trước sở hữu cả một đầu huyết hải đều là tại chuẩn thành cảnh giãy đau khổ rễ rựa mà thôi, huống chi hiện tại chỉ có một nửa huyết hải. Một nửa huyết hải mà thôi, cả một đầu cho ngươi cũng không được, giữ lại một nửa liền có thể đột phá không được. Ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng khinh thường, lập tức buông xuống việc này. Nghe lấy thương tử nha giảng thuật Tây Kỳ chiến sự, nhíu mày. Nay ngược lại là ta tính sai, một mực suy nghĩ thánh nhân ở giữa chiến đấu, không để ý đến nhân tộc chiến sự.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 Tuy là hai người riêng có bất hòa, nhưng mà đó là nhân ra hai huynh đệ sự tình. Cái này Quản Thành Tử lý do, có thể nói là không có cái hở. Như vậy lời nói, cũng là để Hạ Thiên tao mày, so với bảo vật này quyền sở hữu, hắn càng khó chịu Quản Thành Tử thái độ. Quản Thành Tử, chú ý thái độ của ngươi. Dựa theo bối phận, ta thế nhưng ngươi sư thúc. Hạ Thiên nhắc nhở, cuối cùng vô luận nói như thế nào, chính mình cũng là đạo tổ người bên cạnh, thật dựa theo bối phận luận, cái này tại trận xiển giáo đệ tử, có một cái tính toán một cái, cái nào không được gọi mình một tiếng sư thúc. Sư đệ cùng sư thúc cấp đoạt cơ duyên. Có phải hay không quá không tôn kính người? Huống chi, vị sư thúc này thế nhưng trên danh nghĩa Hoàng chi chủ a. Chỉ là, Quản Thanh Tử không chút nào để ý những lời này, đối cái này chẳng thèm nói tới. Vậy thì tốt, còn ngươi Hạo Thiên sư thúc nhường ra vườn này, để sư đệ ta thành thánh như thế nào? Quản Thanh Tử theo Hạo Thiên lời nói xuống dưới, một mặt vui vẻ nhìn xem Hạo Thiên. Quản Thanh Tử, ngươi sao dám? Hạo Thiên giận dữ, nhìn chằm chằm Quản Thanh Tử. Thế nào không dám? Ngụy mặt ngươi gọi ngươi một tiếng sư thúc, không lẽ mặt ngươi ngươi là ai? Quản Thanh Tử không yếu thế, trực tiếp hận trở về.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 Cái này Hạo Thiên thật vất vả hùng khởi một đợt, chung quy là mới ngoi đầu lên liền bị đè xuống, vẫn là bị Quảng Thành Tử một cái trên danh nghĩa sư địa trô áp chế, thật sự là đệ người tổn thức. Không muốn dựa sân tình thế chuyển tiếp đột ngột, lại có một cú không biết rõ nơi nào mà đến lực lượng từ trên trời giáng xuống, chẳng những giúp Hạo Thiên đã hiểu uy áp, còn đem cái kia bản ấn cổ phiến bức lui đi ra. Ai? Hạo Thiên kinh nghi bất định mà miệng. Quảng Thành Tử vô cùng phẫn nộ mà miệng. Đám kia người vây xem cũng là nghi hoặc không thôi, nhìn không được kinh hô mà miệng. Phải biết, cái này Quảng Thành Tử xuất hiện ở chỗ này còn mang theo bản cổ phiến như vậy tiên thiên linh bảo. Việc này tất nhiên là Nguyên Thụy Thiên Tôn gợi ý, phải tất yếu đem cái kia hồng ngông tử khí bỏ vào trong túi. Tại trận cái nào không tham mộ cái kia hồng ngông tử khí, thế nhưng ai lại nghĩ đắc tội một vị thánh nhân? Không thấy, cho dù là Tây Phương già diệp, giờ phút này cũng là im lặng mang theo Tây Phương đệ tử xem thịt, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cũng liền Hạo Thiên, có tư cách kia cùng cái này xiển giáo tranh cao thấp một hồi. Bất quá, có bản cổ phiến tại, cái này Hạo Thiên tự nhiên không phải quảng thành tử đối thủ. Hiện tại, lại có thể có người dám bước lên đắc tội thánh nhân nguy hiểm.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 cũng không kiềm cái này, dương tiến một câu càng làm cho chính mình cao hơn a. Quảng Thành Tử cau mày, nhìn tới hôm nay thị phi đến động thủ không thể. Cái này Hồng Ngông tử khí quan hệ trọng đại, chính là thánh nhân cơ duyên. Dựa vào vật này, liền có thể để xiển giáo bên trong nhiều hơn nữa một vị thánh nhân, nào thị Hường Hoàng. Như vậy, coi như hôm nay đắc tội cái này Trường Sinh cũng lại như thế nào? Trong lòng Quảng Thành Tử nhanh chóng suy nghĩ lấy, Trường Sinh cung hiện tại một môn song thánh, bọn hắn xiển giáo thu hoạch cái này Hồng Ngông tử khí, cũng có thể bồi dưỡng một môn song thánh thị cảnh. Như vậy một phen tính toán,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 Đông Hoàng Trung là chính xác không thể nghi ngờ, ngay tại trên tay mình. Như thế, giờ phút này xuất hiện tại cái kia trên bầu trời, đến tụt cùng là cái gì a? Đế Tân bắt đầu hoài nghi, ta khả năng nhặt được một cái giả Đông Hoàng Trung a. Giờ phút này, dưới chiến trường, theo lấy cái kia Đông Hoàng Trung xuất hiện, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đông Hoàng Trung tản mát ra to lớn uy áp, đem cái kia Trần Áp Dương Tiến bản cổ phiên uy áp trực tiếp bức lui. Trong lúc nhất thời, hai cỗ uy áp ở trong bầu trời giằng co lẫn nhau, bất phân cao thấp. Đông Hoàng Trung cũng tại lúc này, bay vào trong tay Dương Tiến, tản mát ra hào quang chói sáng.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 Đại quán Giang khẩu tuy là không nhận ngươi Thiên đỉnh công chế, nhưng mà cũng sẽ không để các ngươi bị người bắt nạt. Nói lấy, Liên La cáo biệt Hạ Thiên, tiến về Trường Sinh cung đưa đồng hồ. Có sinh như vậy, còn cầu mong gì a? Hạ Thiên nhìn xem Dương Tiến đi xa bóng lưng, vui mừng không thôi. Hiện tại, trực tiếp thu lấy cái kia Hồng Mông Tử khí, mang theo một đám Thiên binh Thiên tướng trở về Thiên đỉnh. Hạ Thiên vừa trở về, liền La không thể chờ đợi bế quan, chuẩn bị chứng đạo thánh nhân. Trường Sinh cung. Dương Tiến một đường gấp bay, rơi xuống ở trước Trường Sinh cung. Không tiến sớm đã cảm giác được khí tức của hắn.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 Thông Thiên giáo chủ chỉ là nhìn một chút liền không để ý. Cái gì đại la kim tiền, chờ ta ổn định cảnh giới phía sau, liền thay cái kia tiểu đế Tân Thu thả ngươi. Chính mình cùng Trường Sinh đạo hữu có quan hệ, đệ tử của hắn liền là ta đệ tử. Cái này cơ phát chống lên nội loạn, dẫn động lực kiếp, đã là lên Thông Thiên giáo chủ danh sách đen. Trường Sinh cùng bên trong. Chân Trường Sinh cảm giác được Tây Kỳ chi địa biến hóa sau khi, hơi sửng sợ. Cái này sao có thể a? Chân Trường Sinh vạn phần nghi hoặc, dựa theo nội dung truyện, cái này cơ phát căn bản sẽ không giống như cái này tu vi. Phong thần lực kiếp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 Triệu Công Minh nghe lời này, nổi giận phừng phừng, lập tức cầm trong tay 20 khảm định hải thần châu, trực tiếp sải bước hướng về phía trước. Ta Triệu Công Minh coi như một người tại đây lại như thế nào? Ta cũng muốn thử một chút, có thể hay không hành hung các ngươi thập nhị kim tiên. Quảng Thanh Tử, ngươi còn nói nhiều như vậy làm gì? Hẳn là sợ ta Triệu Công Minh, không dám lên chiến. Quảng Thanh Tử nơi nào nhận đến, một người còn dám phách lối như vậy, thật coi thập nhị kim tiên là bãi chỉ sao? Vốn là còn muốn kích một kích, để cái này Triệu Công Minh hô bằng lưu rất kém, nhiều đưa tới mấy cái đệ tử tiệt giáo